Hồi 11, Hoàng hôn hoàng hốt. Ngao Cận thiết vừa dứt lời thì đã nhún chân lao vút lên giống như là một con nổ lòng, vắt vỡ mái ngói trên nóc của tiểu đỉnh, bất kể là Ân Thư Phong có chuẩn bị súng tay hay không. Ngao Cận thiết vừa lên tới nơi thì đã thấy kiếm quang lóe lên trước mắt. 52 tuổi Ngao Cận thiết đã làm tiểu địch ở trong nhà môn 28 năm này, đã gặp không biết bao nhiêu nhân vật trong Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải, quá chiều với đủ những thứ binh khí chính đạo cũng đã có bảng môn và đạo cũng có xưa này y lại chưa từng nhìn thấy kiếm quang nào nhanh như vậy nếu như không phải là đạo kiếm quang này có tỷ vết vậy thì ngao cận thiết ta không thể nào tránh nổi tốc độ của đường kiếm này giống như là một tia lửa lóe lên từ hai viên đá lửa tự nhiên sinh ra cũng đã tự nhiên diệt vong trong một sát nà đồng thời cũng đã tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ của nó đốt sáng hoặc là giết người tỷ vết ở đây chính là người sử kiếm Ân Thừa Phong đang mang nội thương rất nặng, y lập tức tập kích, nhưng mà cũng nhất thời kịp xuất kiếm. Nóc đình đã bị Ngao Cận Thiết hút vỡ, cước bộ của y liền lảo đảo. Lúc mà kiếm xuất ra, thì người đã trầm xuống, lưỡi kiếm cũng đã lệch đi vài phần. Cùng lúc đó, Ngao Cận Thiết cũng đã kịp nghiêng đầu né tránh. Má bên trái của Ngao Cận Thiết có thêm một vết máu nhỏ. Ân tử Phong rơi xuống, liền lướt người bay ra ngoài. Gạch đá ở trên mái đình rơi xuống như mưa giống như từ độ bất đang vung dây, điều kê chảo giết lên từng tiếng, độc xà thủ tín truy kích ân thừa phong. Ân thừa phong lại nước đi giống như là một chiếc lá xanh trong gió. Y là đệ tử đích truyền của tam tuyệt nhất thành lôi ngũ cương trùng, khinh công chỉ chậm hơn kiếm pháp một chút đỉnh. Điều kê chảo chỉ đã kịp chụp một cái, rách một vạt áo nơi vai của y. Nhưng mà kiếm thì đã đâm ngược trở lại giống như điện. Từ độ bất đang ở trên không, mỗi một phân một thốn, cơ thịt khắp toàn thân đều đang ở trạng thái nguy kịch. Thì chỉ kịp gầm lên một tiếng, kỳ dư thì lại không kịp phản ứng gì nữa. Cả người lao vào trong đầu mũi kiếm giống như là một viên đạn. Nếu như không có một quyền đấm vào thân kiếm của ngạo cận thiết, vậy thì tư đổ bất đã thực sự biến thành một viên thịt xiên ở trên kiếm của ân thừa phong. Một quyền này của ngạo cận thiết khiến cho lưỡi kiếm chầm xuống, chỉ vạch ra một đường dài trên bụng của tư đổ bất. Lúc này, cả ba người cùng đúc hạ thân xuống bên ngoài tiểu đình. Sau lưng của ân thừa phong là hai thác nước vô than Sau lưng của Tư Đổ Bất là Cổ Kim Lan, sau lưng của Ngao Cận Thiết là Thạch Đình. Ba người giao thủ một chiều, tất cả đều thọ thương. Cũng thấy vô cùng rõ ràng, đối với võ công của ân Thừa Phòng, lấy một địch hai tuyệt đối là không thể lạc bại, xong bây giờ ý đã thọ trọng thương, muốn lực đấu với hai người này, e là sẽ chết chứ chẳng nghi. Ba người bọn Ngao Cận Thiết, Tư Đổ Bất, Diệp chu ngạn lại vô cùng chặt chẽ, khi mà Ngao Cận Thiết xông lên tấn công ân Thừa Phòng, ở trên nóc đỉnh. Từ đổ Bất cũng đã đợi sáng bên ngoài để truy kích. Còn khi từ đổ Bất đuổi theo tấn công ân thừa phòng, thì truy tâm thích của Diệp Chu Ngạn cũng đã đâm tới truy mệnh. Truy mệnh vùng đào lên đỡ, hai chân toàn lực giật mạnh, tiếng ầm ầm vang lên. Cả mười ma, mười ba ngôi tiểu đình ở cổ Kim Lan cũng đã cùng lúc rung động, bụi đất rơi xuống như mưa. Thì ra, chàng với lên tiếng khiêu khích bọn ngao cận thiết, lại vừa ngầm vận tụ công lực, dồn cước lực khai sơn phá thạch vào trong thạch trụ, hồng rất dây. Coi điều, sợi dây xích này chỉ là dài chừng chín xích, nhưng mà lại cùng dài đồng của cửu cung lôi phủ chế ra. Cho dù là công lực của truy mệnh có cao hơn nữa, cũng không thể nào giật đứt nó được. Xích sắt lại được như nối với thạch trụ, mà thạch trụ lại là 52 cây thạch trụ nối liền với nhau. Trừ vì, truy mệnh có thể nhổ liền một lúc 52 cây thạch trụ, bằng không thì đôi chân của chàng cũng coi như vô dụng. Bọn ngào cận thiết lại biết rõ công lực của truy mệnh, hiểu rõ nếu như đôi chân của chàng vẫn còn, thì kẻ không ăn may nhất hẳn là phải là một kẻ ám toán. Vậy cho nên, từ đầu bất ngay cái nền nhìn đầu tiên, đã phải dùng thiết tỏa để khóa chặt hai chân của truy mệnh lại. Nguyên vô vật lại rất kiếm ra ám, truy mệnh, ngược lại còn bị chàng phản kích hạ sát, chính là một trường hợp rất rõ ràng. Đúng lúc này, truy mệnh giật mạnh mà sợi xích vẫn không đứt. Khí ở trên đã bị tắc nén, làm cho gương mặt của chàng đỏ bừng. Giống như là một thiếu niên xưa nay chưa từng uống rượu, đột nhiên lại tu cả một bình nữ nhi hồng. chỉ mệnh giật mạnh chân, làm cho cả mười ba tòa tiểu đình lai động, cũng làm cho kinh động càng ngao cận thiết. Chỉ nghe, y lớn giọng quát: Không thể nào để cho y giật tiếp nữa. Lúc mà Diệp chu Ngạn xuất thủ tấn công trì mệnh, y lại hét lên. Giết chết thôi lược thương đi. Đồng thời, toàn lực tấn công ân thừa phòng. Thôi lược thương chính là tên thuật của chi mệnh chỉ là cước pháp và thuật truy tùng của chàng quá nổi danh trên giang hồ, trên người võ lâm đã quen mất gọi chàng bằng ngoại hiệu Truy Mệnh mà đã quên đi cái tên thôi lược thương. Cũng giống như tên thật của lãnh huyết là lãnh lăng Khí, tên thật của thiết thủ là Thiết Du Hạ cũng đã bị người ta quên mất như vậy. Ngao quận thiết làm việc ở trong công môn đã lâu, vì vậy nên im hết quen gọi tên thật của Truy Mệnh như vậy. Kỳ thực không cần phải đợi bọn họ ngao phân phó, Diệp Tru Ngạn đã phát động ra toàn lực chuẩn bị hạ sát Truy Mệnh trong lần tấn công thứ hai. Nhưng mà y không lập tức hạ thủ. Toàn thân của họ Diệp co rút lại, chỉ tâm thích rơ lên phía trước, tự nhiên là một con thú một sừng đang dương một chiếc sừng sắc nhọn, chuẩn bị đâm vào trong thân thể của truy mệnh. Do công lực bố toàn thân, cho nên người của y phát ra một thanh âm tự nhiên là có một dòng thác vỗ mạnh sung lưng vậy. Truy mệnh chăm chú nhìn Diệp trung hạn, vẫn công lực dồn vào trong thanh đao trên tay. Chẳng không thể nào né tránh, không thể né được, không thể lùi bước, cũng không thể nhảy lên chẳng đang phải đối mặt với một con mánh thú âm hiểm, chứ không phải là một con người. Một người đã mất đi vũ khí, lại mất đi tự do, làm sao mà ứng phó với sự tấn công của mãnh thú. Cùng vào lúc này, một bóng thanh y lao ra khỏi trường ảnh và trào ảnh giống như là một cánh yến, lướt qua thác nước, tránh ra khỏi thế công mãnh liệt của ngao cận thiết và tư đổ bắt. Kiếm của ân thừa phòng đã hóa thành muôn ngàn bóng, bóng ảnh dập trời, bắn về phía tư đổ bắt kiếm quang hất nước tung tuế, song kiểu song điệu kỳ của tư độ bất đã phóng ra, phía sau kéo theo một sợi dây xích, trảo câu đã chụp chúng thần kiếm. song trường của ngao cận thiết cũng đã bước tới. lúc này, ân thừa phong đang lơ luận trên không, người lại thọ thương trầm trọng, bất luận là như thế nào cũng không thể nào chống đỡ nổi một chiều hợp kết của hai đại cao thủ. lại chợt nghe một người gầm lên, đừng sợ, ta tới đây. song trường của ngao cận thiết đã bị hất ra cả hai bóng người cùng lảo đảo rơi xuống. ân thừa phong liền nhân cơ hội đó để khí lướt về trên bờ, chỉ thấy người mới tiến vào trên lam bào đã phất phơ tung bay, chính là phục ngưu chấn, chấn thủ lam nguyên sơn. lam nguyên sơn hết. các người làm cái gì vậy? Chỉ mẹ người trong thạch đình vội vã kêu lên. chính bọn chúng đã giết chết hoàng lão bảo chủ, muốn tận diệt võ lâm tứ đại già để thay thế địa vị. lam nguyên sơn lại tức giận gầm lên. bị ối. ân thừa phong giống như người tỉnh mộng.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 đúng rồi nhớ lại năm xưa bao nhiêu lần chúng ta đã bị địch nhân vây hãm bốn người lên thủ ngự địch không có gì ngăn cản được là nguyên sơn dịch người lại gần ân thừa phòng lại chậm rãi hiện giờ vẫn còn lại hai chúng ta y vừa dứt lời thì thác nước vốn vô thanh vô tức phía sau đột nhiên phát ra một tiếng động ầm ầm thì ra những tảng đá băng lớn ở trên thượng dù đã trồi xuống và vào trong thạch nhầm vỡ ra tùng toé nước bắn lên làm ướt đẫm y phục của hai người bạn họ. Làm nguyên sơn và ân thừa phòng. Từ đồ bất hoàng mang nhìn Ngao Cận Thiết, gương mặt xấu xí đầm đìa mồ hôi. Ngao Cận Thiết lạnh lùng nói. Hai con ưng đã gãy cánh, có cái gì phải sợ chúng. Cùng tới một lúc thì lại càng đỡ tốn công bọn ta phải đi tìm. Đúng lúc này, lại chợt vang đến một tiếng gầm rú quái dị của Diệp Dung Hạn. Chịu mệnh vì muốn làm nguyên sơn hiểu rõ tình thế cho nên đã lên tiếng giải thích cho y Nhưng mà đúng lúc mà chàng lơ là phòng ngữ như vậy, chỉ tâm thích của Diệp. Chú Ngạn đã giết lên dây rợn, đâm thẳng vào ngực của chàng. Chị Mệnh vội vã vùng đào lên cản đỡ, nhưng mà đào này cũng đã bị chấn bay đi. Kế đó, Diệp Chú Ngạn lại liên tiếp triển khai ra thế công như điên như cuồng, chỉ tâm thiết liên tiếp đâm ra vào những chiều hiệp ác khác. Chị Mệnh, tay không đối địch, đã bị thương đến ba chỗ, lách người tránh tả tránh hữu, lại bị thương thêm hai chỗ nữa. Còn Diệp Chú Ngạn thì cứ như là một con thú điên, điên cuồng lao vào tấn công. Đúng lúc thế công của Y mắn nhiệt nhất, Chu Mệnh đột nhiên lại há miệng phun ra một tia tử tiễn xạ thẳng vào mặt của đối thủ. Trong sát na đó, Diệp Truy ngạn lại cảm thấy giống như mặt của mình đã bị hất cả một nồi nước sôi. Nhưng mà dù sao y cũng là một võ Lâm cao thủ, vừa hét lên vì đau đớn nhưng mà cũng vừa vùng vũ khí đâm ra liên tiếp bảo vệ lên mình, tung người nhảy về phía sau. Sao lại như vậy? Chu Mệnh chỉ có cơ hội uống đúng một ngụm rượu trước khi bọn họ phát động, ngụm rượu đó đã đả thương nguyên vô vật. Sau đó y đâu còn cơ hội uống rượu nữa vậy nên ta mới hoàn toàn không có phòng bị. Truy mệnh từ đầu cứ nói suốt, làm sao còn có thể phun ra tiểu tiến? Diệp trường ngạn đau đớn đến nỗi không thể nào mở được hai mắt, hai tay lại múa loạn xạ, loạn trọng lùi lại phía sau. Lúc này, y trông giống như là một con mảnh thú bị nhúng vào trong nước sôi, một con con mảnh thú bị thương. Y nhận lại thất bại này là vì không hiểu rõ công lực của Truy mệnh. Y không biết rằng truy mệnh đã sống luyện thành công phù, một ngụm rượu phân ra thành hai tia tiểu tiễn, hơn nữa còn có thể ngậm rượu trong cổ họng, dùng chấn động của lưỡi để phát âm. Diệp Chu ngạn ôm mặt thoái lùi, truy mệnh lại phát ra lực giật mạnh. Mười ba tòa tiểu đỉnh cùng đúc chấn động. Gương mặt xám xịt của Ngao Cận Thiết dần dần chuyển qua màu trắng. Diệp Chu ngạn đã vô dụng rồi, tuyệt đối không thể nào để cho hai chân của truy mệnh khôi phục lại tự do. Ngao Cận Thiết gầm lên một tiếng. Đống trị thủ và hốn thiên công, cùng lúc tấn công Lam Nguyên Sơn và Ân Thừa Phòng. Lam Nguyên Sơn lên vận viễn dương thần công, và trong ống tài áo, phản kích lại hốn thiên công. Viễn dương thần công của y vốn cao cường hơn hốn thiên công của Ngao Cận Thiết, nhưng vì y mới thọ trọng thường, công lực vẫn chưa khôi phục, cho nên bây giờ chỉ có thể ngang ngửa với Ngao Cận Thiết mà thôi. Còn Ân Thừa Phòng cũng đã lập tức xuất kiếm. Kiếm của Ân Thừa Phòng mong manh, nội lực Lam Nguyên Sơn lại hùng hậu đối với ngao cận thiết mà nói, đồng thủy thủ và hốn thiên công tuyệt đối không địch lại nổi khoái kiếm kỳ công hợp kết của hai người này. chỉ là điều kê trào của tư đổ bắt đã kịp thời chặn lấy khoái kiếm của ân thừa phong. ngao cận thiết đào mình lướt qua cổ kim lan. ngao cận thiết vừa đi, lam nguyên sơn và ân thừa phong cùng lúc thầm than một tiếng, đáng tiếc hai người không hẹn mà cùng cảm thấy nếu như có một đại mãnh long hoàng thiên tinh ở đây, thanh kim đào đó nhất định đã chém xuống đầu của ngao cận thiết rồi. nếu như cả thiểm điện kiếm chu bạch tự cũng là có mặt, vậy thì chắc chắn là bọn ngao cận thiết này phải nằm xuống đó. ngao cận thiết lao vút đi, mục đích của y chính là hạ sát chi mệnh trước khi chẳng kịp thoát ra khỏi khỏi sự kiềm chế của dây xích. nhưng mà tô độ từ độ bất thì không nghĩ như vậy. y lại tưởng rằng ngạo cận thiết lại muốn bỏ trốn, bởi vì lúc đó đã có ý nghĩ này cho nên y lập tức hoảng loạn, vì vậy y đã chết. Trường Lục hùng hậu của Lam Nguyên Sơn đã bước từ đổ bất lùi đến sát lan can, từ đổ bất vội vã gập người xuống, đầu chạm sát đất rồi lại tung mình lên cao, nhưng mà chưa thấy kiếm khí lạnh buốt tới trước mặt, muốn tránh né thì đã quá muộn. Kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của y. Từ đổ bất rơi bịch xuống, chân móc vào lan can, lưng ngã xuống, máu tươi chảy ỏng ọc ra như suối, máu chảy ra làm ướt đẫm mái tóc bù xù của y, chảy xuống đất. Rồi chảy dần dần xuống đầm nước, tan biến trong màu xanh thăm thẳm. Lúc ngào cận thiết lướt tới thạch đình, truy mệnh đã phát lực giật mạnh lệnh thứ ba. Mười ba tòa thạch đình cũng rung lên rồi đổ sập xuống. Ngào cận thiết lúc này mới lao vào trong đình, còn truy mệnh thì đã phóng vút ra bên ngoài như là một tia điện. Họ ngào vừa mới hạ thân, chưa kịp phản ứng gì, thì gạch đá đã rơi xuống như mưa. Y đành phải gầm lên một tiếng, vội vã vùng song trường lên để đẩy ra liên tiếp hộ thân. Nhưng mà gạch đá không ngừng rơi xuống, y đánh bay ra được hai tảng đá lớn thì trên người cũng đã thọ thường bị mấy chỗ, đang định thoái lui thì lại chợt cảm thấy bóng trường phiêu diều trước ngực đã bị người ta ấn nhẹ một cái. Cảm giác trong sát na đó, so với cảm giác bị gạch đá rơi chúng mình, có thể nói là dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là sau khi bị ấn một cái, toàn thân của y liền giống như vô lực, gạch đá rơi xuống đầu, xuống người, mà y hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, chỉ thấy nhẹ nhàng giống như đang được một dòng nước hiền hòa gột rửa. Y lại hụi nhẹ một tiếng, ôm lên một cây cột đá màu đỏ đang lung lay sắp đổ. Máu của Y phun lên trên trụ đá, ánh mặt trời chiếu lên, biến cả màu máu lên màu đỏ của trụ đá thành một màu đỏ thấm đáng sợ. Diệp Chu ngạn lúc này đã hồi phục lại được một phần thị lực, nhưng mà trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Lam bảo nhân, thằng Y nhân đang đứng cạnh nhau, lại nhìn cố kim lan đang đổ xuống. Diệp Chu ngạn lặng lẽ lại bước tới làn càn, quay đầu lại nở một nụ cười nửa bất nhấn, nửa cam chịu. Lại tung người nhảy xuống thâm đàm. Chỉ mệnh thở dài nói. Trời qua trận chiến này, bất kể là ai, cũng đừng có màn nên gây chiến. Thanh danh, đoạt lợi, đó là không để làm gì. Làm nguyện sơn cúi đầu. Tịch dương đã sắp lặn do dãng núi phía Tây, chỉ còn lại một chút sắc vàng mờ nhạt, chiếu trên làm y. Điều phi sơn ngoại sơn, Thái Vân dĩ ảm đạm. Lại nghĩ tới ngũ Thái Vân, Ân thừa phòng lại chợt cảm thấy lòng mình như thắt lại.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 Bây giờ vẫn chưa tới nơi này, vậy chỉ sợ. Không may, chẳng đã đoán trúng. Hai cố thì thể dưới chân Lam Nguyên Sơn đã cạn khô máu, phản phất như là có một bàn tay ma quái nào đó đã lấy hết máu của hai người bọn họ, vẽ lên một bức tranh thề lương mặt tuyệt đẹp trên nền trời phía Tây. Hết trường Hồi 12, Hoa của Bạch Hoa Hoa Tịch dương ảm đạm đang bị màn đêm dần dần thay thế, Chu Bạch tự vào Hoắc ngân tiên nằm trên mặt đất, hướng mặt về phía dãy núi xa xa mà chết. Cổ kim lan sụp đổ, kết thúc đến mấy nhân mạng, nhưng mà cũng đã biến nối thương tâm của Phục Ngưu Chấn, Chấn Chủ và Thanh Thiên Trại Chủ thành hào khí. Cùng lúc đó, một đoàn bảy người gồm Bạch nhân hân như Lương Hồng Thạch, Giang Ái Thiên, Hư Sơn Thủy, Hệ Thái Tàng, Cư Diệt Huệ, Bạch Hoa Hoa, đang ở trên đường về Giang Phủ, cũng đã gặp phải một buổi hoàng hôn ảm đạm. Bạch Hân Như đã dần dần tỉnh lại, nhưng mà ở trong thâm tâm của nàng, nàng chỉ muốn mình hồn mềm mãi, mãi mãi không bao giờ thức tỉnh. Lúc này tâm tư của nàng giống như tơ vỏ, cắt không đứt, gỡ không ra, nàng chỉ biết một điều, cả nàng và chú Bạch Tự đều không thể đối mặt với nhân thế nữa rồi. Nàng cũng nghĩ tới hoắc ngần tiền, tên Lam Nguyên Sơn, nhưng vừa nghĩ tới bọn họ, trong lòng lại càng thêm rối loạn, tự nhiên là có mấy đứa trẻ tinh nghịch chạy tới, bới tung đám tơ vốn đã dối sẵn rồi. Đúng lúc này, xe ngựa từ từ dừng lại, thì ra là đá tới giang phủ. Giang ra là hào môn tại đại hộ ở trục U Châu, chỉ nhìn hai con sư tử đá mạ vàng lớn trước cửa, xe ngựa khảm ngà voi bạch ngọc là đã biết được chủ nhân hào hòa phú quý, tiêu tiền như rác như thế nào. Cả chiếc giói ngựa cũng đã được dát vàng lấp lánh. Giang ái thiên lại bảo lương hồng chạy đỡ bạch hân như vào bên trong tầm thất của mình, lại liếc thấy bạch hòa hòa đang đứng một mình, giống như là một bông hoa yếu đuối trước gió. Cả bông hoa cài trên mái tóc cũng đùng đưa, bèn nói. Hoàng Phu Nhân cũng vào trong nằm một chút đi. Bạch Hoa Hoa lắc đầu. Mội không sao, Hư Xuân Thị lại cười cười. Ôi dào, làm sao Thân thể lại yếu đuối như vậy chứ? Thế này thì làm sao mà chịu nổi phong sương trên giang hồ? Bạch Hoa Hoa lại thấp giọng. Mội không sao mà. Hị Thái Tàng lại nói. Chuyện này không gắng gượng được đâu, nhìn mội đứng đi là còn không vững nữa kia kìa. Tốt nhất là vào trong phòng ngủ, nghỉ ngơi một chút đi. Không đợi bạch hòa hòa phản ứng, cư diệt huệ đã đỡ nàng vào bên trong tầm thất. Giang Ái Thiên quay lại nói với mấy ả nữ tì vừa chạy tới. Hãy đi hết đi, chúng ta phải thương lượng đại sự, ngoại trừ đại thiếu già, kỳ dư, không ai được đi vào đây quấy nhiễu hết. Bọn tí nữ liền cuối mình đùi đi hết, chỉ còn lại hai ả nữ tì thân cận của Giang Ái Thiên. Một ả đi chăm trả cho mọi người, còn một ả thì đứng đó bóp tay bóp chân cho Giang Ái Thiên. Hỷ Thái Tăng lại tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Ngũ muội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 ở trong lòng lại thấy ghét. Hỷ thái tàng lại cười cười, muội tử cứ chơi nhiều, chúng ta thì ngưỡng mộ, chỉ bằng bố thí một chút ít cho chúng ta tiêu dùng đi, vậy không phải là tất cả cùng vui vẻ hay sao? Giang Ái Thiên lại trầm mặt, không ngờ đại tỷ cũng là tục nhân hồ đồ, để tiền tài làm mờ con mắt. Hư xuân thủy lại bật cười khanh khách. nói thì nói như vậy, ngũ muội tử đã chán nhìn thấy mấy thứ ngọc ngà châu báu rồi, còn mấy tiền muội chúng ta nghèo khó, thì lại phải cầm cố để sống qua ngày đây. Chỉ bằng ấy chia bớt cho chúng ta đi rằng Ái Thiền lại cười lạnh <cười> Thực sự đúng là chẳng có quy củ gì cả Quen mấy người đúng là đen đổi Tuy muội không coi mấy cái thứ Cổ ngoạn kỳ chất này là cái gì cả Nhưng mà gia phụ gia huynh Thì có quý chúng như mạng sống vậy Các người sao cũng không biết xấu hổ mà đòi vĩnh Hề nãy tàng lại cười cười Cho dù là muội tuổi nói chúng ta Là để tiền làm mở con mắt Không biết xấu hổ đi chăng nữa Thì hôm nay chúng ta cũng sắc đoạn tuyệt rồi Giang Ái Thiên lại tức giận. Tỷ! Tỉ... Những lời phía sau đã không kịp nói ra nữa, bởi vì hệ thái tàng và hưu xuân thủy đã phát động. Giang Ái Thiên ngây người, không ngờ hai người này lại xuất thủ. Đúng trong một thoáng ngây người đó, chỉ kịp xuất thủ ngây tiếp một chiêu chính diện của hệ thái tàng, thì huyệt trương môn ở ngực trái đã bị hưu xuân thủy điểm trúng. Cùng lúc đó, còn bị chế trụ luôn cả huyệt hồn môn ở sau bối tâm. người diệt nhiên cũng lách người ra phía sau, không chế huyệt thiên trụ ở gáy và huyệt thần đường ở sau lưng. Giàng ái thiên lại biết trợn tròn con mắt, há hốc miệng, không thốt nên lời. Dù có tập luyện võ nghệ, song suy cho cùng nào cũng là một tiểu thư của nhà danh giá, được nuông chiều đã quen, cho nên rất thiếu năng lực ứng biến. Hải ả nỗi tỳ vốn đang bóp chân cho giàng ái thiên, lại thấy chủ nhân bị khống chế, thì lại vội vã nhảy lùi lại. Một ả rất gọn trùy thủ giấu trong người già, một ả lại lao vút ra bên ngoài. Đáng tiếc là ả vụ... ta vừa nhảy ra tới bên cửa, thì một đạo thanh quang đã lao vút tới, xuyên vào trong khoang À nữ tỳ chỉ kẹp kêu, kêu lên nửa tiếng, còn nửa tiếng còn lại đã bị lương hồng thạch đứng ở cửa, dùng tay bịt chặt. Phi ngư thích ở trong tay của lương hồng thạch sẻ mạnh xuống dưới, làm cho nữ tỳ đau đớn trận trừng còn mắt. Khi mà nữ tỳ kiệt lực gục xuống, thì lương hồng thạch lại mới buông tay đỡ lấy, tay còn lại mau chóng lột sạc y phục trên người của à. Thì thế chân trùng của à nữ tỳ làm cho à còn lại sợ hãi cực độ, trị thủ trong tay không ngừng run rẩy lên kịch liệt. Hề thái tăng đặt một tay lên trên mồi, lại nhỏ nhẹ.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 Vừa nói, hề thái tăng vừa đưa tay ra. Nào, đưa trị thủ cho ta. À tỉ nữ tươi đã luyện qua võ công, nhưng mà xưa nay chưa từng trải qua trường hợp nào như vậy, không biết phản ứng thế nào, chỉ không ngừng run dậy. Hề thái tăng bước lên trên một bước, thì ả ta lui lại một bước. Chỉ thấy ả ta đã chạm phải một bức họa ở trên tường. Hề thái tăng lại thở hắt ra, nhẹ nhàng đưa tay lên. cho ta... Nữ tì lại đưa mắt nhìn sang giang ái thiên đang bị chế chủ. Lại kêu kinh hái, đừng có giết ta, đừng có mà giết ta. Không hại ngươi, không giết ngươi. Hề Thái Tàng vừa nói, tay đã chạm tới lưỡi của trùy thủ, giật mạnh một cái. Trùy thủ đã đoạt về tay, cái đó chỉ thấy một tia máu bắn lên. Tỷ nữ đã gục xuống, trên bức họa tự sau lưng đã hiện ra một bông hoa đỏ tươi. Ai nói tỷ đã gục xuống giống như là một con gà bị cắt điết. Hề Thái Tàng màu chóng lột sạch y phục. Rồi bỏ mặc thân thể lõ lộ của ả ta nằm trong vũng máu Kỳ thực các ngươi cũng chỉ là nô bộc của A Hoàn Ai bảo các ngươi lại ở trong hào môn Chuyện này không có trách được chúng ta Chúng ta vốn là cũng không có muốn giết ngươi Nhưng mà có điều... hệ thái tàng lậm bẩm Sau đó là cầm gọn trị thủ nhuốm đầy máu Lại bước về phía Giàng Ái Thiên Giàng Ái Thiên lúc này đã hồn phi phách tán Cho dù là hưu sân thủy và cư diệt huệ không chế chủ Nàng ta vị tất cũng đã kêu lên thành tiếng được Hề Thái tăng mỉm cười, lại khẽ vùng tay. Cười giật hụi vào Hưu Xuân Thủy cùng lúc buông tay. Trước lúc đó, một người đã điểm vào Huyệt trí thất, nơi eo hồng bên phải; một người phong tỏa Huyệt Phong trì ở trên cổ. Gương mặt của Giàng Ái Thiên nhẹ nhàng ngục xuống mặt bàn. Thanh trì thủ nhuốm đầy máu của Hề Thái tăng đang hờ đi hờ lại trước mặt của Giàng Ái Thiên. Chị nghe Giàng Ái Thiên sợ hãi kêu lên: "Đừng, đừng, đừng có làm thế. Tỷ muốn cái gì? Mụ, mụ cũng sẽ cho muội hết, mụ sẽ cho hết." Hề thái tăng nói, ta sao? Ta cái gì cũng muốn hết đó. Giảng ái thiên lại run rẩy. các người, tại sao các người? Giọng cười của hề thái tăng nghe cực kỳ dầm đáng. Chúng ta sao? Chúng ta chính là người gây nên vụ, chín vụ, sát dầm đó đó. Giảng ái thiên nghe câu nói này mà giống như bị xét đánh, sợ đến nỗi siêu phất lạc. Hề thái tăng lại bật cười, thanh âm đột nhiên biến đổi một cách kỳ lạ. Giống như là một con gà mái hốt nhìn lắc mình Đã biến thành con gà trống Ta là người âm dương Vui vẻ với ngươi rồi Ta sẽ giết chết ngươi Cũng giống như là 9 vụ án kia Có điều Tả hồng điện coi như cũng hoại lệ Bởi vì ả ta quá lợi hại Suy chút nữa thì bị chúng ta để cho à thoát thân Cho nên đang phải hạ thủ sát nhân thôi <cười> Làm cái chuyện đó với người chết Thực sự là không có hứng thú chút nào Các người lại còn là người giàu có Thật là đắc ý biết bao Lương Hùng Thạch lại gần giọng nói Còn chúng ta thì sao Trượng phụ của ta là phân đà chủ cái bang Còn khổ nhục cái gì mà chưa phải nếm chứ Rồi ta bắt các người cũng là phải nếm mùi bị ức hiếp Và bị nhục nhã. Có điều Trượng phụ của chúng ta đều là không biết chúng ta làm những điều này Hư Sơn Thị lại bật cười quái gì <cười> Y là đại hiệp Máu đổi xuống chắc là cũng đủ để tưới cả vườn hoa nhà các người rồi đó Phải biết bao nhiêu khó khăn Mới có được địa vị của ngày hôm nay trong võ lâm Y là một đại hiệp, không có làm những chuyện này. Nhưng mà ta thì mặc kệ. Sẽ có một ngày trưởng phụ của chúng ta sẽ cảm kích và khen ngợi chúng ta làm tốt và làm hay. Cử diệt huệ nói, trưởng phụ của ta lại làm bổ đầu, mỗi lần phá án là phải đổ máu, đổ mồ hôi và phải mạo hiểm. Đại phá án tới cả trăm ngàn vụ, ấy về mà thu nhập không bằng một tên tiểu tặc. Người ấy nghe này, ra ngũ muội. Hệ thái tăng lại cười cổ quái nói với Giang Ái Thiền lúc này đã bị dọa cho hồn bất phụ thể. Ta là tỷ tỷ của tên tú Tài mặt Dẹp, cũng là ca ca của hắn. Ta không thể nào chờ mắt ra, nhìn hắn mãi mãi không có tiền đồ, sống mãi ở trong cạnh nghèo đói như vậy được. Không, không được giết ta. Nước mắt lại chảy dài trên máu của Giang Ái Thiền. Ta cầu xin các người, không được giết ta. Các tỷ cần gì, ta sẽ cho hết, ta sẽ cho đi hết. <cười> muội tử ngươi, muốn không cũng là không được. hệ thái tăng lại vùng chỉ thủ liền lưỡi dao dính đầy máu áp sát vào má của giang ái thiền lạnh bút. ta giết người trước, sau đó sẽ giết sạch cả nhà của ngươi, cướp hết tài vật kim ngân. nếu như cả nhà của ngươi trở về, ta cũng sẽ tiến hắn lên đường luôn. mặc cho tứ đại dân bộ điều tra thế nào cũng sẽ cho rằng là lũ dầm tạc làm, Có đoán ngàn vạn lần cũng không thể nào đoán được hung thủ lại là một đám nữ nhân chúng ta. nói tới đây hệ thái tăng lại thấp giọng cười khùng khục. Là do quá đắc ý và hoan hỷ, cho nên thằng trị thủ trong tay của y Kêu lạo xạo, Ý cũng không lấy làm chú ý. Kỳ thực, những người cùng khổ đã cực kỳ căm ghét lối tiêu xài xa xà hoa, ăn chơi phung phí của lũ thế gia tử đệ các người. Hệ Thái Tăng lại nhấn giọng nói từng chứ. Thập toàn tài nữ vô tố đông, ái thiếp ân lệ tình của phú khả địch quốc tiền đại láo bản, nữ trưởng môn Yến Vân Kiếm Phái, Vưu Phúc Kiếm, thành mai nữ hiệp đoàn Tú thành nữ hào hiệp lãnh mề cúc, thái vân tiên tử ngũ thái vân, ái nữ của sầm ngự sử Sâm yến nhược, nữ thần bộ tạ hồng điện, phù nhân của hai bắc đệ nhất anh hùng cố thủ ngoãn, tất cả đều chết như thế. mỗi lần hề thái tăng nói ra một cái tên, lòng người của giang ái thiên lại thắt lại một lượt. đến cuối cùng thì hề thái tăng lử mắt nhìn thẳng vào mắt của nàng. và bây giờ thì đến lượt ngươi. người đã kê cao gối đắc ý ngủ ngon quá lâu rồi, nay để cho ta cho ngươi nếm thử mùi vị. Bị tiền dâm hậu sát là như thế nào? Ta không muốn. Giang Ái Thiên lại yếu ớt kêu lên. Các ngươi tránh ra đi. Tiểu thư. Hề thái tăng gì gì thành đạo lên trên chán của Giang Ái Thiên, làm máu rơi ra khắp mặt. Làm sao tới lượt người lại nói không được chứ? Lương Hồng Thạch cứ rượt hệ và... Hưu Xuân Thủy đều bật cười khảnh khách, thanh âm đó lọt vào trong tay của Giang Ái Thiền, liền biến thành tiếng rào rú gọi hồn của lũ ngưu đầu má diện dưới âm tào địa phủ. Nơi này, hãy giao cho ta đi. Hề Thái Tăng lại cười dầm đáng. Trong phòng còn có hai con dê non, phiền các ngôi vậy. Thanh âm của y lúc nam lúc nữ, lúc thư lúc hùng, nghe giống như là tiếng đổ sắt cọ sát vào nhau. Lương Hồng Thạch lại cười cười. Hai người bên trong, một kẻ thì thương tâm muốn chết.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 Trang bị của giang già quá lớn, từ khuê phòng của giang ái thiên đến ngoại thất cũng đã phải tốn cả một quãng đường. Ba người về đi vừa lưu ý kim ngân tài bảo, lại vừa cười cười nói nói ồn ào Bạch hoa hoa đang ngủ say, đầu dưỡi lưng vào chiếc gối lớn. Bạch hẳn như gục xuống dưới bàn, thần sắc bi thường. Hư Xuân Thủy bước tới khuyên giải. muội tử, mội đường có mà quá cầu nệ như thế, nam nhân chẳng ai là người tốt đâu, thế gian này có con mèo nào mà không thích cá đâu chứ nếu như muốn thì cứ vui vẻ mà đợi hắn về, nhân lúc hắn ngủ thì một đao kết liễu luôn cho xong. còn nếu như không thì cứ nhắm mắt lại, coi như là hắn không có tồn tại trên đời. mà hắn làm cái gì thì làm, tới cuối cùng thì muội vẫn là lão bản nương cơ mà. đôi mày thanh tú của bạch hân như khẽ nhướng, thần sắc châu như gỗ đá. lương hùng thạch lại vòng qua bên cạnh bạch hân như, muội tử, hà tất là phải khổ sở làm thương tổn mình. bạch hân như mặt trắng như đá, lại vẫn cúi đầu không nói gì. Cử Dật Huệ lại bước sát lại gần giường. "Hoàng phu nhân." Bạch Hoa Hoa đáp, "Vâng." Cử Dật Huệ lại cười cười, "Muội đã ngủ chưa?" Bạch Hoa Hoa lắc đầu, "Vẫn còn chưa ngủ." Cử Dật Huệ lại mỉm cười, "Thật là đáng tiếc." Bạch Hoa Hoa lại ngạc nhìn, "Tại sao?" Cử Dật Huệ lại thở dài, "Rồi, nếu như muội ngủ rồi thì tốt quá." Bạch Hoa Hoa liền nói, Tại sao tự nhiên lại nói như vậy? Cứ diệt nhiên lạnh lùng láp. Thân thể của muội hư nhược như vậy, nếu như thần trí tỉnh táo, thì làm sao mà chịu đựng được cơ chứ? Vừa nói rất lời, không đợi bạch hoa hòa hỏi thêm, bát cực kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, cắt thẳng vào cổ học. Bạch hân như thoạt nghe sau lưng có một tiếng động lạ, liền quay đầu lại nhìn, giống như mấy huyệt đạo phong phủ, đại trì, linh đài, huyền khu, đã bị hưu xuân thủy phong bế, đang định bạt kiếm ra thì hai huyệt thật nho.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 Các người... hưu Xuân Thủy lại cười nhạt tiếp lời. Còn có ta, ngao Phu Nhân và Hề Đại Tỵ nữa. Bạch Hòa Hòa run giọng nói. Các người, lại chính là hung đồ gây ra chính vụ án kia. Cử dệt huệ vùng kiếm, lại hung hằng. Nói cái gì mà hung đồ? Các người xuất thần tốt, vừa ra đời đã có đủ ăn đủ mặc, lại có cả thanh danh. Còn chúng ta thì quan nằm đói kém, làm nhiều chuyện hơn các người. Nhưng mà quan đâu, lại là nhỏ hơn các người. À... Mà ngươi nói là chính vụ đại án, bên ngoài bây giờ là vụ thứ mười rồi. Hưu Xuân Thủy chỉ tay vào bạch hoa hoa, lại cười hì hì. Còn ngươi là vụ thứ mười một. Lương Hục Thạch lại nhìn bạch Hân Như. Còn ngươi thì là vụ thứ mười hai. Chúng ta làm ba vụ cùng một lúc, một lượt luôn cho tiện. Bạch Hân Như biết mạng của mình đã hết, mà nàng cũng chỉ cầu được giải thoát, bèn thở dài. Các người giết chết ta đi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lương Hồng Thạch lại cười quái gì? Hề đại tỷ là âm dương nhân, các người muốn chết thì cũng phải chết trong tay của nam nhân chứ. Như vậy thì tứ đại danh bộ mới là không nghi ngờ bọn ta. Lệ chật nghe một giọng nói cất lên sau lưng. Đáng tiếc, tứ đại danh bộ sớm đang nghi ngờ các ngươi rồi. Lương Hồng Thạch lại cảm thấy tóc gáy dựng ngược, vội vã quay vụt lại, nhật nguyệt cầu vùng lên. Trong sát na đó, y lại chỉ kịp nhìn thấy cư duyệt huệ gục xuống giường, máu chảy xuống ướt đẫm cả chăn chiếu.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 Rõ ràng là một nam tử đang dừng sát khí của mình đến mức cao nhất. Bạch thân Như lại nhận ra người này. Xích một chút nữa thì nàng một miệng kêu lên. Nam tử này, tuổi tác không quá hai mươi, lúc mà chàng nằm ở trên giường đã giết chết cư diệt huệ đang dùng kiếm trò vào cổ họng của mình, sau đó vô thanh vô tức, lướt ra phía sau lưng của lưng hồng thạch, hạ sát thị trước khi kịp xuất thủ, dáng vẻ vẫn yếu nhược như cũ. Mỗi một lần lướt đi như vậy không phải là dùng chân, mà là dùng tay ấn mạnh xuống đất để tiến tới. Hưu Xuân Thủy lại đứng lặng người vì quá đối kinh ngạc. Thị lập tức nảy sinh ra ý định khống chế bạch hân như để bảo mệnh. Nhưng mà sắc mặt, sắc bén của nam tử kia dường như như đã nhìn thấu ý đồ của y thị. Chỉ nghe chàng lạnh lùng nói. Tốt nhất, các người không nên động đậy. Hưu Xuân Thủy lại cảm thấy một cảm giác bằng lạnh truyền đi khắp người. Nam tử kia lại nói gần từng chứ. Nếu như người mà động đẩy, thì sẽ giống như bọn chúng. Hoàn toàn là giống như bọn chúng. Cử duyệt huệ. Lương hồng thạch vừa rồi vẫn còn nói cười huynh hoàng, rồi đều đã biến thành một người chết. Thì ra bông hoa trắng trên mái tóc của bạch hoa hoa, đã gài lên trên củ họng của cư diệt huệ. Máu nhộm cỏ, đỏ cả cánh hoa, máu chảy ướt đấm cả giường, khiến cho những phần chưa bị máu nhộm lại càng thêm trắng. Hết trường. Hồi 13 ba, hồi cuối, tạo hứng nhân. Người, người là ai? Hư Xuân Thủy rên rỉ. Đáp án của Nam Từ khiến Trân Thị lại cảm thấy giống như là bị người khác đẩy vào trong một hố bằng. Thịnh nhai dữ! Hư Xuân Thủy há hốc mình, miệng, sau đó là mới khó khăn nhốt thốt lên hai chứ. Người... vô... vô tình! Đại sứ huynh trong tứ đại danh bổ, niên kỳ trẻ nhất, từ nhỏ hoàn gia đã bị cửu nhân sát hại, hai chân tàn tàn phế, nhân thọ nội thương rất nặng, về sau được ra các tiền sinh cứu chữa dựa vào trí thông minh chắc tuyệt và nghị lực hơn người... Chàng đã luyện thành một thân khinh công và ám khí mà người trong giang hồ nghe danh đều phải khiếp sợ. Chỉ thấy trong mấy năm qua, đã phá vô số vụ án mà những người vẫn còn có đủ cả tứ chi không thể nào phá được, trở thành thủ lính của tứ đại dân bổ, vị trả án vô tử và lãnh diện, xuất thủ, cùng là thủ vô tình. Cho nên rất nhiều người trong võ lâm nên gọi chàng là vô tình. Kỳ thực, vô tình lại chính là một người đa tình nhất ở trong tứ đại dân bổ. Tên thật của chàng là Thịnh Nhai Dư, là độc tử của đại tướng Thịnh Đình Điền hai chữ nhài dư là sau này ra các tiên sinh vị cảm khái trước cảnh bất hạnh của chàng mà ban trò thịnh nhài dừ chính là vô tình vô tình nhìn thẳng vào hưu xuân thủy hải động một quang sắc lạnh như là muốn soi thấu cả nội tâm của thị loại người giống như người ta không cần phải bắt sống về quy án làm gì thông thường thì đều lập tức xử quyết tại chỗ vì vậy tốt nhất là người đừng có để cho ta có lý do làm như vậy hưu xuân thủy hít sâu một hơi ánh mắt lại chuyển dần xuống hạ bàn của vô tình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 một mũi tên màu vàng đã ghim chặt đóa hoa đình ở trên tóc của Hưu Xuân Thủy lên trên bức họa tự ở trên tường. Kiểm tiến xuyên qua cánh hoa, phần đuôi vẫn còn khẽ rung rung. Vẻ sự sệt hiện rõ lên trên gương mặt của Hưu Xuân Thủy, chị ngay vô tình cất giọng nhạt nhẽo nói: "ta không cần thiết là phải đuổi ngươi". Chẳng chỉ nói tới đây coi như là đã hết câu, những lời còn lại chỉ cần liếc nhìn bông hoa ghim chặt trên tường đã là dùng miệng nói ra một trăm lần rồi. Thân hình của Hưu Xuân Thủy vẫn còn run rẩy hơn cả mũi tên cắm ở trên tường hai chân của thị mềm nhún, ta, ta, ta không cần chạy. lời vẫn còn chưa dứt, thị đã díết lên giống như là một con cú kêu, mười ngón tay cùng lúc chộp vào cổ họng của bạch hân như. thị không phải là muốn giết chết bạch hân như, mà chỉ là muốn bắt bắt bạch hân như để uy hiếp vô tình thả thị đi. bằng không, cho dù là vô tình không xuất thủ hạ sát, mà bắt thị đến nhà môn cũng là chỉ có một con đường chết mà thôi. thị đã không còn một sự lựa chọn nào khác.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 Xong nàng biết rõ, hưu Xuân Thủy chẳng hề có một chút nào hối hận, thậm chí là có lẽ trước lúc thị chết, vẫn có nàng oán hận tạo hóa chiêu người, ông trời bất công, để cho thị sinh ra trong một nhà nghèo khó, khiến cho thị có tiền mà không có phúc hưởng dụng, khiến cho thị bất bại ở trong thành công, tưởng rằng đã nắm chắc trong tay. Nhưng có điều, bất luận là hưu Xuân Thủy có ý nghĩ gì, máu của thị đã từ từ chảy xuống, từng giọt một. Hệ thái tăng mặc kệ rằng ái thiên đa hết cầu cứu, dùng hai tay bận chân của nàng tiếng kêu giềng dị của một tiểu thư quyền quý ngược lại khiến cho thú tính trong người của y bốc lên hừng hực. đối với một kẻ bán âm bán dương như y, thì nghe tiếng máu chảy và tiếng xương gãy răng rắc của người bị giết và tiếng giềng dị run sợ của nữ nhĩ tử xinh đẹp đều có thể khiến cho y cảm nhận được một loại khái khoái cảm tột đỉnh nhất. một kẻ xuất thân bẩn cùng cũng có thể hưởng thụ tấm thân của một nữ tử xinh đẹp xuất thân hào môn phú quý. đúng lúc mà y hưng phấn nhất thì lại chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Sau đó tình nhanh chóng loàn đi khắp cơ thể, khiến cho cơ thì chất người của y giống như đông kết lại thành bằng. hệ thái tàng lại không hề quay mắt người lại, nhưng mà y từ từ quay đầu, y lại không hề lập tức bật người đứng dậy, bởi vì y sợ trong lúc mà y tung người lên đó, y sẽ bị đối phương ghim trở lại mặt đất. Y quay đầu lại, nên nhìn thấy một người ở cách đó chừng hơn trưởng Bạch y như tuyết, hai đạo mục quang sáng rực giống như hai ngôi sao dưới hàng lông mày kiếm đen gì khói miệng treo lên một nụ cười lạnh giá.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 Ta đã nhiều hoàng bảo chủ hợp tác, hóa tranh thành bạch hoa hoa, sau đó để chuyên bị tam sư để làm bình phòng, dụ cho các người hạ thủ. Được rồi, vậy thì người bắt ta về phủ nha đi." Hy Thế Tăng đứng dậy, lại thở dài. "Không. Vô Tình chậm rãi lắc đầu. Đưa về nha phủ, có lẽ người sẽ có đồng đảng đến cứu, hoặc giờ có thể dùng tiền tài mua chụp tham oan, tham quan ô lại." Nói tóm lại, người vẫn còn con đường sống. Vậy thì ngươi muốn gì? Hề Thái Tăng lại cười lạnh lùng. Đừng có quên rằng ngươi là một bộ đầu, ngươi không thể nào lạm dụng tư hình được, không thể nào xử quyết phạm nhân, nhất định là phải y pháp hành sự. Đúng rồi, ta là một bộ đầu, nhất định là phải y pháp hành sự. Nhưng mà có điều, ngươi lại là ngoại lệ, bởi vì ngươi thực sự không thể nào xem là một con người nữa rồi. Ngươi là một con thú cuồng điên, có người nào lại bắt giá thú ngồi tù hay không? Đối với giá thú, chỉ có giết chết nó mà thôi. Một khắc, cũng không thể nào lưu lại nó. Ta đã làm mất hứng của ngươi rồi, nhưng mà giết chết ngươi, lại là để trợ hứng cho ta. Vô tình điềm đạm nói. Thì thái tàng đột nhiên lại đưa tay bóc chặt cổ họng của giang ái thiên, nhấc nàng lên tránh trước mặt. Ánh mắt hùng hãn đến độ cả giá thú cũng không bằng. Ngươi dám động thú, ta sẽ giết chết ả trước. Vô tình lắc đầu, thần sắc có bảy phần lãnh mạc, hai phần châm biếm và một phần bi thương. Chẳng lắc đầu hết sức chậm rãi.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 Thì thế sau lưng đã cắm chặt đến bảy tám quả thiết tật lê Đúng lúc mà y vọng tay ra sau để mà sờ thử thứ đó Cánh tay đó, đó đã bị bảy tám mũi cương tiêu cắm ngập vào tới tận xương. Hề Thái Tàng quên mất cả đau đớn Y chỉ há miệng kêu linh Một tiếng rất lớn Không phải là kêu đào Mà là kêu xin tha mạng Một mũi phi tiêu bay thẳng ra từ tay của vô tình Xuyên qua cổ họng của hề tái Tàng Rồi cắm phập vào trong tường Mũi cương tiêu đã được đúc từ thép linh tình đó Ngập sâu vào trong tường. Chỉ còn lại tua đỏ bên ngoài bay phất vờ, trông giống như là một đóa hoa máu. Lúc mà hề thấy tàng ngã xuống, người của nó ngã giống như là một con nhím đang xù lông già. Một con nhím, khắp người mọc đầy ám khí. Vô tình lại nhìn thi thể nằm dưới đất của y, lại thấy nét mặt tịch mịch nhiều hơn là đau đốn, mệt mỏi nhiều hơn là bi thường. Chỉ mệnh và vô tình gặp lại nhau dưới một gốc cây dài đầy hoa vàng, ánh mặt trời rực rỡ. Mỗi khi gió thổi là, hoa lại bay ra khắp nơi, bốn phương tám hướng. Chỉ mệnh lại thở dài. Xem ra, sự khác biệt giữa dân và quan, giữa giàu và nghèo quả thực là quá lớn. Người nghèo càng lúc càng nghèo, kẻ dâu lại càng ngày càng giàu thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra những chuyện khác nữa. Vô tình chậm ngâm một lúc, rồi lại đưa tay kẹp một đá hoa nhỏ, cẩn thận quan sát từng cánh hoa mềm mại. Kỳ thực, theo đuổi giàu sang phú quý, để làm cái gì chứ? Chỉ bằng theo đuổi sự khoái lạc trong tâm hồn. Chàng lại khẽ thổi nhẹ cho bó hoa trong tay bay đi, rồi lại nói. để hãy nhìn kìa. Nó không có mong muốn được giếm lệ như mẫu đơn, cũng là không mong muốn được đỏ thấm như mai khôi. Thứ mà nó theo đuổi, là được gió thổi đi nơi xa. Trải qua chuyện này, ân thừa phòng đã thu liếm lại rất nhiều rồi, chỉ là toàn tâm toàn ý, lo chuyện của thanh thiên trải. chỉ Mệnh lại nhìn theo đó hoa vàng nhỏ, thở dài một tiếng. Long phóng tiểu lão anh hùng ở phong vân tiêu cục Đã sai người tới hộ tống Bạch Vân như vậy Bạch Hân như vậy rồi Ông ta là một nghĩa phụ tốt Cả chuyện này chỉ có một người được hạnh phúc thôi Ai thế? Giang Ái Thiền. Vô tình lại khét cười Nàng ta đang ngộ ra tất cả Cũng đã đại phát thiện tâm Đem ngân lượng của Giang gia phân phát cho những người nghèo khổ À, ồ Chị mệnh mỉm cười Nụ cười của chàng có một đôi chút lo âu Của những người hàng tậu trong giang hồ Như vậy thì cũng tốt Lâm Nguyên sơn Hắn đã xuất ra rồi Hai người trầm mặc hồi lâu Có mấy bông hoa vàng bay tới dính Ở trên y phục của họ Số khác thì lại nhẹ nhàng bay theo trong gió Vô tình lại chợt sức nhớ ra điều gì Lại quay sang hỏi truy mệnh Làm chấn chủ xuất ra ở miếu tự nào Là kim ấn tự ở thiểm tây Không ai rồi Vô tình lại chợt thốt lên Kim Mẫn Tử chính là nơi xảy ra vụ kỳ án Trăng Sơn. Sơn tẳng giết sạch toàn thôn nhà chúng ta mà vừa tiếp nhận, vì vừa vào tới đây điều tra vụ án này, cho nên huyết án ở Kỳ vấn Tử, ta vẫn là chưa điều tra được việc gì. Vậy thì xem ra làm nguyên Sơn, lại có muốn làm hòa thư cũng khó rồi. Chị mệnh lẩm bẩm. Chị là tại sao y lại tìm một tòa hung miếu ở nơi xa xôi như vậy để làm nơi thi phát quy y được chứ? Ta cũng không biết nữa. Ánh mắt của vô tình nhìn theo một đóa hoa nhỏ bay qua vùng đất bằng phẳng trước mắt Lại chậm rãi nói Ta chỉ biết rằng Đã tới lúc chúng ta phải đi rồi Giống như là những bông hoa vàng nhỏ kìa Có gió thổi Thì sẽ phải bay đi Hết trường Hết phần một Đàm định hội Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện